Thương nhớ ngón tay, chú Hùn là người cùng làng hay sang nhà tôi uống trà với bố. Chú có cái hàm to, bạnh ra như một con cọp. Chú khỏe lắm, chú có thể chạy bộ nhiều tiếng đồng hồ mà không mệt. Những buổi sáng chú hay chui đầu vào cái mền tôi đang đáp hỏi, có ai ở nhà không? Tôi nói, có, có. Sao tôi không thấy ai mở cửa và ê Hình như đi vắng phải không? Chú gầm kẹt. Tôi nói, tôi cũng không biết nữa, chú hai ơi. Vậy ai lên tiếng với tôi vậy kìa? Đó là cái nhà, tôi là cái nhà đây. Chú sờ sờ lên người tôi. Vậy cái cửa sổ đâu? Sao tôi tìm hoài không thấy cái chốt hè? Ồ, đây có phải là cái chốt không? Tôi hét lên, không phải, đó là con cu. Hai chú cháu ổ lên cười. Tôi ôm lấy cổ chú và cứ như thế, chú đi thẳng xa bàn, không hề viện tôi. Chú nói, tôi cổng cái nhà mệt quá. Sáng nào cũng vậy, chú đều sang chơi. Tất nhiên, mỗi lần sang, chú đều chọc ghẹo tôi như vậy. Có hôm chú nói, Cái gì nằm trong mền vậy? Có phải là cái bánh xào không? Tôi đói bụng quá. Tôi hét lớn, Không, tôi là con cọp. Nếu là con cọp, cho tôi xem cái chân. Thế là chú vợ ăn cái chân của tôi. Một buổi sáng, tôi đều nằm nán lại chờ chú. Tôi luôn nghĩ mình phải đóng vai gì để chú cười to nhất. Tôi yêu giọng cười của chú lắm. Nằm trong mền, tiếng cười thật vang. Nó cứ âm âm trong đầu tôi như một bài hát. Có một bữa sáng nọ, chú không ghé, tôi chờ mãi đến suốt cả suột. Bố tôi nói, sẽ đi con, chú Hùng chắc bệnh. Tôi vẫn cứ nằm chờ, tôi biết chú sẽ nhớ. Đến khoảng 9 giờ, chú chạy vụt vào nhà, hét lớn. Ôi trời ơi, cái bánh của tôi thiêu mất. Tôi nói, sao chú không qua gọi con? Chú nói, cho chú xin lỗi cái bánh nha. Chú bệnh, cho nên cái bánh mới khét như vậy nè. Thế là tôi cười xòa tha thứ cho chú thỉnh thoảng, chú hay vật tay với tôi. Chú có cái tay to lắm, từng cái cơ vồng lên như những trái núi nhỏ. Tuy vậy, chú luôn thua tôi trong trò này. Chú nói, ôi, tôi mệt quá. nhấc cái tay lên không muốn nổi. Tại sao vậy cả? Tôi nhớ là cái tay tôi rất bự. À, chắc là tôi không được mưu trí. Chú nằm sụi xuống mặt bàn, mặt thiểu não, rồi chú bật dậy, hét lên. À, tôi biết rồi, tại vì sáng ngủ dậy, tôi không chịu đánh sang.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 Chú là người may mắn, nhiều người đứt cả bàn tay, bàn chân, như ông Tư xóm tôi, chỉ còn khúc mình. Ông buồn lắm, chú nói chú cụt một ngón tay còn buồn, huống gì ông Tư. Có một lần, chú cõng tôi ra cồn, chỉ vào một lùm cây, nói ngón tay chú nằm chỗ này. Mỗi lần đi ngang đó, chú đều nhớ ngón tay, nhớ khủng khiếp, cho nên chú hay trách con đường đó, nó khiến chú nhớ lúc còn lành lặn, một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì mười ngón, chú chỉ còn niềm vui chín ngón. Ngón thứ mười trở thành nỗi buồn. Tôi ôm lấy cổ chú. Chú hỏi, cháu còn mấy ngón vậy? Tôi hãng diện cười. Nói, mươi. Cho chú đếm xem. Tôi xòe bàn tay ra. Một, hai, ba, chú thút lên. Đúng rồi, 10 Cháu hơn chú những một ngón. Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể. Tôi sang nhà ông tư, tôi không dám vào nhà, cứ thập thọ bên cửa sổ. Ông nói, ai đó? Tôi nói, con đây, con là thằng sũng. Tôi từ từ đi vào nhà, ngồi xuống bộ ván. Có gì muốn nói với ông, phải không? Ông hỏi, tôi ấp úng. Con muốn hỏi, ông có nhớ, nhớ, nhớ cái gì? Con cứ nói đi, đừng sợ.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 Với lại, khi nhắc đến chị của con sẽ buồn lắm, ông luôn sợ chị Hồng của con buồn. Thế chỗ đó có xa không ông? Không, ngay trường con đó, ngay trường của con. Ừ, năm đó ông bảo vệ lớp học. Khi nghe tiếng máy bay, ông đã dẫn cả lớp xuống khẩm trú. Không ngờ có một thằng bé vì quá sợ chui xuống cầm bàn, nên ông đã bỏ sót. Khi đếm lại, thấy thiếu một người, ông vội vàng chạy lên tìm. Ông có tìm thấy nó không? Có, ông bé nó lên, người nó mềm nhũn, ông nói đừng sợ, nhưng biết chắc rằng nó đang sợ lắm, rồi bỗng sưng một trái bom rơi xuống, ông không còn biết gì. Trước đó, ông định ép nó vào người, ông định ép nó vào ngược mình, nhưng không kịp, một luồng sáng lóe lên những cắt đứt đôi tay của ông. Khi ông tỉnh lại thì đứa bé đã chết rồi. Ông còn sống được là bởi vì ông là người lớn, sức chịu đựng tốt hơn, người ta nói khi ám đứa bé lên, bàn tay của ông vẫn còn trên người nó.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 Con sẽ đến thăm nó giùm ông. Con sẽ nói với mọi người dưới góc dừa có bàn tay của ông để lại lúc ấm một đứa bé. Con nhớ nói đứa bé vẫn còn sống nhé. Tại sao vậy ông? Ông cũng không biết nữa. Ông thở dài. Có lẽ khi nói cứu sống được một đứa bé sẽ tốt đẹp hơn. Ông rất ân hận khi đã lỡ nói với con đứa bé đã... Nhiều năm qua rồi, ông vẫn muốn nói nó được cứu sống kia. Con hứa, con sẽ nói... Ừ, nhớ nhé. À... Cây dừa có sai trái không? Có ông ạ, nó rất ngọt, nhưng con biết vì sao nó ngọt rồi. Tại sao vậy? Nó trả công ông đó. Đúng rồi, con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới cây dừa có một điều bí mật. Chúng sẽ chố mắt hỏi. Cái gì vậy? Con sẽ giả vờ như suy nghĩ một chút, sau đó mới nói là vì dưới cây dừa có một bàn tay. Ông từng bật cười, con làm ông hồi hộp quá, con cho ông xem bàn tay của con đi. Tôi xoẹp mười ngón ra. Ông khen, ôi chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón. Tôi nói, con sẽ cho ông ngón út. Con kể bí mật này cho ông nhé. Trong mười ngón tay, con thường nhất là ngón út. Nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí. Nó yếu nữa. Ông thấy không, nó nhúc nhức rất chậm. Vậy mà lâu lâu, con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông mười ngón. Làm sao ông lấy được? Sẽ lắm, thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên, bàn tay ơi, lấy cho tôi cái bánh. Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay. Ông cười khà khà, ôi, hay quá, thật là hấp dẫn, vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nhé. Ông hắng giọng, rồi xôi nổi nói, bàn tay ơi. Ơi, có tôi đây. Tôi nói to. Tôi là bàn tay đây, bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng.